Mã Sơn thân cao hơn 2m2, so với đường vũ lân cao hơn một cái đầu. Giáng người lại cực kỳ hùng tráng, đơn giản như là cự hùng. Nhưng đang ở trong quân đoàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đả thương người khác. Trên tay vẫn là lưu lại trừng mực, lúc cánh tay hai người tiếp xúc ở một chỗ. Mã Sơn chỉ cảm thấy cánh tay vậy mà như là sắt thét. Tay của hắn rõ ràng không cách nào hạ xuống. Mã Sơn kinh nghi một tiếng, nhưng cánh tay phải lập tức dùng sức. Trên mặt dữ tượng nhìn qua rõ ràng có chút dữ tượng hơn. Kinh khủng đại lực lập tức hướng đường vũ lân áp bách, hắn đã thật sự nổi giận. Một thiếu úy nhỏ nhỏ, không chỉ có giả mạo tướng quân, rõ ràng còn dám phản kháng. Đây quả thực là có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Cái này hắn không còn lưu thủ nữa rồi, chuẩn bị cho đường vũ lân một bài học. Cảm nhận được trên tay mã sơn truyền đến lực lượng khổng lồ, lông mi đường vũ lân trao lên, nhưng đưa lên tay trái không chút sức mẻ, trầm giọng nói: Mã đoàn trưởng, cái này ngươi xem như là cấp dưới phạm thượng, cấp dưới phạm thượng sao? Còn ngươi làm phản thì sao? Mã Sơn giận dữ, cánh tay phải tiếp tục dùng lực. Mà vừa lúc này, đường Vũ Lân cũng là cánh tay trái phát lực ra. Cánh tay trái của hắn hướng lên có chút chấn động. Mã Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Thân thể của hắn rõ ràng không khống chế nổi hướng về phía sau lào đào vài bước. Hai chân để lại dấu vết trên mặt đất thật sâu. Lần này, hắn thật là chấn kinh rồi. Hắn luôn luôn dùng lực lượng lớn lấy làm tự hào. Tại bên trong Thiết Huyết Đoàn, phương diện lực lượng duy nhất có thể so sánh cùng hắn, đấy cũng chỉ có người hắn thích nhất, là Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt càng là dòng chính như hắn, nhưng cuối cùng võ hồn Giang Ngũ Nguyệt là Phách Vương Long, nhưng bởi vì chênh lệch về tu vi, hơn nữa mã sơn trời sinh thần lực tại phương diện lực lượng, hắn vẫn phía trên Giang Ngũ Nguyệt. Lúc nãy mặc dù không có sử dụng võ hồn, nhưng thoáng một phát lực kia của hắn hơn cả vạn cân. Nhưng Đường Vũ Lân bình chân như vậy, hơn nữa còn đem hắn trấn ra điều này khiến cho hắn rất giật mình. chẳng lẽ hắn thật sự là thiếu tướng sao? ý nghĩ này tại trong lòng mã sơn lóe lên rồi biến mất. chớp mắt liền bị hắn hủy bỏ. làm sao có thể? trước đó hắn vẫn là quân hàm thiếu úy, tính là thực lực của hắn đầy đủ, quân công cũng là phải tích lũy không dứt mới có thể tăng lên đấy. làm sao có thể một bước đã đến thiếu tướng được? quân hàm thiếu tướng cũng không phải là quân đoàn có thể trực tiếp bổ nhiệm đấy. trừ phi là trở thành huyết thần. như hắn, nếu muốn thăng cấp đến quân hàm thiếu tướng. Phải cần quân bộ liên bang phê chuẩn mới được, khốn nạn thật, gầm lên một tiếng, hàn quang trong mắt mã sơn đại thịnh, thân thể của hắn trước mắt liền phóng to lên. Võ hồn phóng thích, dung thân nhoáng một cái, thân thể đã cao tới 6 mét. Nhìn qua thân hình không có cao lớn như phách vương long của giáng ngũ nguyệt, nhưng bờ vai của hắn lại đặc biệt rộng lớn, nhất là đôi cánh tay, cơ bắp phía trên nhìn qua đơn giản giống như là từng khối sắt tròn. Khí tức kinh khủng tự nhiên sinh ra. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên khó nhìn, nơi này chính là phòng làm việc của hắn. Cùng Mã Sơn động thủ, việc đầu tiên là nơi đây liền khẳng định khó giữ được rồi. Mã Đoàn trưởng, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, ta nguyện ý đi theo ngươi tới chỗ quân pháp để phân biệt thân phận. Đường Vũ Lân giữ Hoàng Kim Long thương tại trong tay phải ngừng lên. Trong cơ thể song hạch vận chuyển tốc độ cao, vòng xoáy âm dương rót năng lượng vào. Một đạo thương mang màu bạch kim dài 10m ngang trời xuất thế, mang theo thương ý vô cùng mạnh mẽ khóa lại Mã Sơn. Mã Sơn chỉ cảm thấy khí tức sắc bén vô cùng chớp mắt đã đến trước mặt mình. Ban đầu đang muốn bước ra, bước chân lập tức ngừng lại. "Nguyện ý đi chỗ quân pháp sao?" Mã Sơn mở chừng hai mắt. "Được, ngươi trước tiên thúc thủ chịu chói đi, ta dẫn ngươi đến chỗ quân pháp." Đường Vũ Lân một hồi im lặng, bất đắc dĩ nói: "Mã đoàn trưởng, chẳng lẽ ngươi không cân nhắc thoáng một chút hay sao? Nếu như ta thật là thiếu tướng, ngươi biết sẽ có hậu quả là gì không?" "Ngươi là thiếu tướng sao?" "Vậy ta chính là Nguyên Soái Liên Bang rồi." Ít nói nhảm đi, ngươi cho rằng cái tú hoa châm này của ngươi có thể thương tổn được ta sao? Một bên nói qua, tay phải mã sơn vung lên, liền đánh ra bay thẳng đến đường Vũ Lân. Bàn tay của hắn chớp mắt liền biến thành sắt màu đen, trực tiếp hướng thương mang đường Vũ Lân đập tới. Một vòng sáng màu đen ở mặt ngoài bàn tay. Đồng thời, tám vòng hồn hoàn cũng tiếp theo từ dưới chân hắn bay lên. Thân hình đường Vũ Lân lui về phía sau. Lóe thân lên, liền ra khỏi phòng làm việc chính mình. Hắn không muốn động thủ cùng mã sơn ở chỗ này. Sẽ hủy đi phòng làm việc của hắn Ra khỏi phòng làm việc Thân hình đường Vũ Lân lập lòe Liền đã ra đến bên ngoài Mã Sơn chính là cấp bậc tu vi hồn đấu la Luận tốc độ kỳ thật cũng không chậm Nhưng không biết làm sao hắn hiện tại phóng ra võ hồn Thân hình khổng lồ Cho nên cũng dừng lại một chút Lúc đường Vũ Lân mới vừa tới đi ra bên ngoài Mã Sơn cũng vọt ra Chẳng qua là phương thức hắn lao tới có chút đua hãn Trực tiếp phá vỡ tường Vọt tới bên ngoài Đuổi theo hướng đường Vũ Lân. Một đôi nắm đấm tựa như hai thanh búa sắt, hướng về đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân đã nhường lần nữa không muốn động thủ. Nhưng hắn chịu không được kiểu đối phương hùng hổ dọa người này. Hắn cũng rất nóng tính. Hơn nữa, hắn biết rõ, trong quân đội, thực lực là trí thượng. Không thể lại nhường nữa. Bằng không mà nói, tính là có thể chứng minh thân phận thiếu tướng. Nhưng sẽ khiến cho đối phương chèn ép chật vật. Vinh quang huyết thần doanh làm sao bây giờ? Không có lui sao nữa, hoàng kim long thương trong tay quét ngang. Quanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Tất cả tuyết động chung quanh phạm vi chăm thước đều bị thổi bay ra. Ngay cả Long vũ tuyết muốn đi ra, đều bị sóng sung kích cường hãn trước mặt bức lui trở về phòng làm việc. Hai chân đường vũ lân hạ xuống mặt đất. Nhưng Mã Sơn cũng bị bắn ngược mà quay về. Trong mắt rút cuộc toát ra một tia giật mình. Hắn đối với lực lượng của mình cực kỳ tự tin. Trước sau hai lần bị đường vũ lân ngăn trở công kích. Trong lòng rút cuộc xuất hiện một ít biến hóa. Lại nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ ra hỏa này, thật là thiếu tướng hay sao? Đường Vũ Lân thở phò một cái. Đổi là trước kia, hắn chỉ sợ đã rất chật vật rồi. Nhưng sau khi giao thủ cùng huyết cửu, đem quá trình trận chiến ấy thông hiểu đạo lý. Đầu tiên từ bản thân tâm tính, hắn sẽ không sợ mã sơn. Ngay cả huyết cửu là phong hào đấu là cấp bậc tam tự đấu khải sư, cuối cùng hắn cũng có thể chiến thắng. Tùy nói có nguyên nhân đối phương nhường cho, cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng đối thủ. Mà Mã Sơn là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa bản thân cũng chỉ là nhị tự đấu khải sư. Cái đó và tam tự đấu khải sư là cách biệt xa đấy. Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên là tin tưởng mười phần. Tính là không thể chiến thắng đối thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị thua. Huống chi hắn còn đứng ở bên trên về lý, cũng càng không phải lo lắng gì rồi. Thảo tiểu tử. Lại ăn của ta một quyền. Mã Sơn bị đánh cho cao hứng, trợt quát một tiếng. Trên người cường quang dũng động, đôi cánh tay trở nên giống sắt như đúc. Ngang nhân vung thẳng đến đường Vũ Lân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lưu lại đúng mực, không có sử dụng hồn kỹ. Hai mắt đường Vũ Lân híp lại, thở sâu, một tầng lân phiến màu vàng chớp mắt phụ thể, chính là Hoàng Kim Long Thể. Hoàng Kim Long Thể tăng phúc, bản thân lực lượng hắn bạo tăng. Hai chân dùng sức, Hoàng Kim Long thương trong tay vung ra, lại là một tiếng nổ vang vang lên. Lần này, hai chân đường Vũ Lân lần nữa lún xuống ba tấc, Nhưng mã sân lại bị chấn lui liên tục, một mực lui lại năm bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lần này, ánh mắt hắn thật đã thay đổi. Mặc dù không có vận dụng hồn kỹ, nhưng võ hồn đại lực thần viên của hắn là đích chuyển, phần túy võ hồn hệ sức mạnh. Tại phương diện thuần túy lực lượng va chạm, coi như là phong hào đấu la hắn đều có tin tưởng đối kháng. Nhưng cùng đường Vũ Lân liên tiếp mấy lần va chạm, rõ ràng đều không chiếm được thượng phong. Cái này để cho trong lòng của hắn rất là buồn bực. Đường Vũ Lân thở sâu, nói, đến mà không nghe theo, lại còn phi lễ. Mã đoàn trưởng người cũng tiếp ta một thương Một bên nói qua, trong mắt đường vũ lần ánh sáng phát ra rực rỡ. Vòng xoáy âm dương trong cơ thể điên cuồng chuyển động. Hai chân vững chắc tại mặt đất, hoàng kim long thương trong tay dường như núi cao chậm rãi đâm ra. Âm thanh sụp sôi long ngầm vang lên theo. Có thể thấy rõ ràng, vô số cây dây leo lam ngân hoàng màu vàng tựa như những con rắn chui ra. Lam ngân hoàng quay chung quanh tại hoàng kim long thương. Sau đó lại từng cái hòa nhập vào trong thương. Một cái đầu rồng màu vàng cực lớn từ phía trước mũi thương chui ra nương theo lấy tiếng long ngâm điếc tai nhức óc, nó mãnh liệt từ trong hoàng kim long thương rãy rụa ra, phóng bay đi thẳng đến mã sơn, chính là một chiêu lam hoàng kim long thăng thiên, huyết hồn dung hợp kỹ, tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên đường vũ lân vừa lên đến liền dùng huyết hồn dung hợp kỹ, mã sơn biến sắc rút cuộc chẳng quan tâm ỉ vào thân phận của mình nữa rồi, trên người đệ nhất đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, mặt ngoài làn da lập tức sáng bóng một tầng cứng như sắt thép. Cùng lúc đó, thân hình lần nữa phóng to, trọn vẹn vượt qua 12 mét. Một đôi nắm đấm bỗng nhiên phóng lớn, đạt đến đường kính hơn một thước. Đồng thời hướng về kim long thăng thiên oanh kích mà đi. Oanh lên tiếng nổ vang thứ ba. So với hai tiếng trước đó còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, đồng thời chỗ tuyết động xa hơn mãnh liệt bắn lên, bốc lên tại bên trong không chung. Bên trong phòng rèn, Long Vũ Tuyết đã thử ba lần đều muốn lao ra, nhưng mỗi một lần đều bị khí lưu mạnh mẽ gắt gào áp chế vào, trong phòng không cách nào lao ra. Cái khí lưu này một lần nữa mãnh liệt hơn một lần trước. Mặc dù nàng lúc này trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng cái gì cũng làm không được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Vũ Lân, ngươi có thể ngàn vạn lần không có chuyện gì chứ? Nàng rất vội vàng, hai tròng mắt của nàng đã đỏ bừng. Nàng phóng thích võ hồn, đang muốn đem hết toàn lực lao ra nhưng vào lúc này mặt vách tường của phòng rèn ẩm ẩm bị phá hủy một thân hình cực lớn toàn thân lóe ra điện quang màu vàng trực tiếp ngã vào thân hình kia đụng ngã vào hai cái giá đựng kim loại hiếm sau đó hung hăng nện trên mặt đất trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hình người long vũ tuyết vốn là ngẩn ngơ sau một khắc liền bưng kín cặp môi đỏ mọng chính mình trời ạ đây là mã đoàn trưởng sao đúng vậy thân thể khổng lồ như vậy không thể nào là đường vũ lân chỉ có thể là mã sơn mã sơn 84 cấp hồn đấu la Đường Vũ Lân thì thế nào? Tuy rằng Long Vũ Tuyết vẫn luôn biết rõ đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể cường đại đến mức có thể lật tung đoàn trưởng của thiết huyết đoàn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại bay ở trước mắt. Lúc Long Vũ Tuyết vội vàng lao ra, vừa hay nhìn thấy đường Vũ Lân vô sự, giống như là vừa đem hai chân của mình rút ra từ trong lòng đất. Hắn cầm hoàng kim long thương trong tay, thản nhiên đi tới phòng rèn. Lúc này, tiếng cảnh báo dĩ nhiên đã vang lên. Từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, rõ ràng là cường giả của chỗ quân pháp của quân đoàn. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ hướng Long Vũ Tuyết nhún vai. Quân hàm tướng tinh trên đầu vai hào quang lập lòe. Giờ khắc này, Long Vũ Tuyết đột nhiên có chút thất thần, bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ người trước mặt này. Hắn làm thật sao? Hắn sẽ không thật là thiếu tướng chứ? Người của quân pháp ùn ùn kéo tới. Bên trong thiết huyết đoàn đoàn trưởng Mã Sơn cũng đã bò lên. Chẳng qua là bộ dáng của hắn nhìn qua có chút thảm. Quân trang trên người từ lúc đã biến mất như không tồn tại. Lúc này, nơi ngực của hắn răng khắp nơi lấy mấy chục vết máu. Đang còn mấy đạo kim long thăng thiên lưu lại. Một đôi nắm đấm ngược lại là không có việc gì, trong mắt hung quang lập lòe. Trên đầu để lại vài đạo vết rạch, vết rách chỗ tóc tự nhiên biến mất. Nhìn thấy người của quân Pháp đã tới đây. Hắn cũng khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng trên mặt là vẻ mặt phiền muộn. Đương nhiên, hơn nữa còn là khiếp sợ. Không có cách nào khác không khiếp sợ. Việc vừa rồi phát sinh đã vượt ra khỏi dự phán của hắn. Người cầm đầu của quân Pháp chính là một gã thượng tá. Lúc hắn nhìn đến người đứng ở nơi đó, đang cầm hoàng kim long thương trong tay giống như nước sâu núi cao. Đường Vũ Lân tướng Mạo Anh Tuấn khiến hắn là không khỏi sững sờ. Một thân nhung trang trắng như tuyết cầm trong tay long thương. Hắn quả thực là đủ để hấp dẫn bất luận ánh mắt kẻ nào. Nhưng lúc vị thượng tá này nhìn thấy trên bờ vai đường Vũ Lân là tướng tinh. Hắn cũng là không khỏi biến sắc. Hắn phản ứng cũng giống Mã Sơn lúc trước. Làm sao có thể có thiếu tướng trẻ tuổi như vậy? Cái khác chính là, hắn không có xúc động như Mã Sơn vậy. Vị thượng tá nhẹ nhàng tới, rơi tại trước người đường Vũ Lân. Trước hướng hắn chào một cái, đường Vũ Lân cũng đáp lại chào theo nghi thức quân đội. Trưởng quan, xin hỏi ngươi là chuyện gì đã xảy ra? Khi chưa biết rõ ràng thân phận chân chính của đường Vũ Lân, hắn chỉ có thể dựa theo các bậc trên vai đường Vũ Lân để xưng hô. Đường Vũ Lân đáp lại chào theo nghi thức quân đội, trầm giọng nói. Ta là huyết cửu tân nhiệm của huyết thần doanh. Vừa rồi mã đoàn trưởng chất vấn thân phận của ta, cho nên chúng ta động thủ. Đây là huyết thần hoàn của ta, người có thể kiểm tra thực hư. Một bên nói qua, đường vũ lân ngẩng lên tay trái, lộ ra huyết thần hoàn trên cổ tay mình. Nghe hắn nói mình là huyết cửu, vị thượng tá không khỏi há to miệng. Mà lúc này, mã sơn mới vừa từ trong phòng rèn đi ra cũng là ngẩn ngơ. Nếu như nói lúc trước hắn một điểm cũng không tin. Như vậy, hắn hiện tại liền tin vài phần. Không thể nào. Huyết cửu sao? Thế nhưng là thực lực người ta, đúng là tại phương diện lực lượng đã chiến thắng chính mình. Tuy nói chính mình còn chưa dùng toàn lực nhưng đối phương cũng đã dùng toàn lực sao? Sắc mặt mã sơn có chút khó coi. Mà đứng tại cách đó không xa, ánh mắt long vũ tuyết càng trở nên cực kỳ phức tạp. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn mới đi đến quân đoàn mấy tháng mà thôi. Cũng đã từ một gã thiếu uy biến thành thiếu tướng. Còn là huyết cửu của huyết thần doanh, cái này thật là có khả năng sao? Tuy rằng mặt ngoài xem ra, cái này vô luận như thế nào đều khó có khả năng xảy ra, nhưng hắn có thể đánh bay Mã Đoàn trưởng. Tại ở sâu trong Nội Tâm Long Vũ Tuyết lại càng ngày càng tin tưởng, đây là có khả năng đấy. Vị thượng tá quân pháp kiểm tra huyết thần hoàn đường Vũ Lân, sau đó cung kính trả lại cho hắn, lần nữa chào một cái, "Cảm ơn trưởng quan đã phối hợp." Nói xong câu đó, hắn quay người hướng tới Mã Sơn, "Mã Đoàn trưởng, ngươi tốt lắm." Mã Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nói, "Không thể nào!" Hán thực, là thật sao? Sắc mặt vị thượng tá trầm ngưng mà nói. Sắc minh thân phận không sai, trưởng quan là huyết thử tân nhiệm. Sáng hôm nay vừa rồi hoàn thành nghi thức trao quân hàm. Mã sơn nuốt xuống một hớp nước miếng. Đột nhiên cảm thấy, giống như có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này, đường vũ lân đi nhanh tới, trầm giọng nói. Kỳ thật, cũng không có việc gì. Ta cùng mã đoàn trưởng chẳng qua là khí phách chi tranh. Lẫn nhau không phục lực lượng của đối phương, nên mới đạo sức thoáng một phát. Động tĩnh có chút lớn, đã dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chuyện này, có thể hay không liền cứ như vậy được rồi. Chúng ta lần sau luận bàn, nhất định sẽ đến phòng đối chiến bên kia. Tất cả đồ vật bị phá hư, chúng ta sẽ tự chữa trị, có được không? Vị thượng tá nhìn một chút mã sân đang có chút cứng họng. Rồi nhìn lại một chút sắc mặt ôn nhuận của đường Vũ Lân. Đây là có chuyện gì? ho khan một tiếng, nói. Được rồi, bất quá hai vị trưởng quan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dù sao, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng phải xử lý tốt. Nói xong, hắn hướng Đường Vũ Lân cùng Mã Sơn chào một cái, mang theo người của quân pháp rời đi. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Mã đoàn trưởng, hiện tại ngươi có thể biết được thân phận của ta rồi chứ? Mã Sơn nuốt xuống một hớp nước miếng, sờ sờ đầu chọc chính mình. Cái này là chuyện gì? Bất quá, ngươi, ngươi thật là huyết khỉu sao? Đường Vũ Lân bật cười nói. Muốn không, chúng ta đi đến phòng đối chiến lại đánh một trận. Mã Sơn khoát tay Không cần, người quân Pháp nói ngươi là đúng, ngươi nhất định là đúng rồi, là ta lỗ mãng, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, đừng vũ lân nhún vai, xin lỗi cũng không dùng làm gì. Bất quá, mã đoàn trưởng, ta nơi đây đã bị phá hư đấy, ngươi cần phải giúp ta sửa chữa cho tốt, không có vấn đề gì, giao cho ta. Mã Sơn cũng là tính tình sảng khoái, một lời đáp ứng, đồng thời trong lòng âm thầm cảm kích quân quy của huyết thần quân đoàn rất nghiêm khắc. Hắn tuy rằng cá tính bướng bỉnh nhưng cũng là biết rõ. Nếu như xúc phạm quân quy, hắn là đại tá, đường Vũ Lân là thiếu tướng. Vừa rồi hắn xem như là phạm thượng, hơn nữa là không có lý do gì đấy. Dưới tình huống cũng không đủ chứng cứ muốn bắt đường Vũ Lân. Sai tại hắn, hoàn toàn không có lý do gì cả. Nếu như đường Vũ Lân không buông tha, phiền phức của hắn sẽ rất lớn. Chẳng những sẽ khấu trừ công huân, thậm chí còn sẽ ra một đoạn thời gian mà nếu như đường vũ lân thân là huyết cửu, cái thân phận thiếu tướng này tự nhiên là không có vấn đề gì cả đấy. hắn vẫn biết là bởi vì chính mình lỗ mãng mà đã tạo thành hậu quả trước mắt. chẳng qua là chữa trị phòng ở mà thôi, đây coi là chuyện gì? ta tìm người tới sửa cho ngươi. nói xong, mã sơn có chút đầy bụi đất vội vã rời đi. dù sao bộ dáng này của hắn cũng không quá lịch sự. đưa mắt nhìn mã sơn rời khỏi, đường vũ lân cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. cái này gọi là chuyện gì? đây quả thực là tai bay vạ gió. Quả nhiên, nhanh như vậy tấn chức, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi, ngươi đã là huyết cửu sao? Bên cạnh truyền đến âm thanh êm tai có chút không dám tin. Đường Vũ Lân quay người nhìn về phía Long Vũ Tuyết, mỉm cười nói. Đúng vậy, kỳ thật cũng có vận khí rất lớn. Nhưng ít ra, trước khi đến lúc huyết cửu một lần nữa khiêu chiến, ta tạm thời vẫn là huyết cửu. Không thể già được. Long Vũ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn. Thời điểm hắn vừa tới, mình là huấn luyện viên của hắn. Mang theo hắn học tập tất cả mọi thứ có quan hệ tới quân đoàn. Mang theo hắn tiến vào thâm uyên thông đạo đi đối kháng thâm uyên sinh vật. Mấy tháng, chỉ có mấy tháng mà thôi. Giờ khắc này, hắn cũng đã đã trở thành trưởng quan của mình. Hơn nữa, tuy rằng chúng tá cùng thiếu tướng nhìn qua tranh lệch chỉ có mấy cấp, nhưng đây cũng là giống như là tranh lệch như rãnh trời. Không biết vì cái gì, Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm thấy, giữa khoảng cách mình và hắn càng lúc càng xa. Cách đây chưa lâu, hắn còn mở miệng gọi mình là một tiếng trưởng quan có thể giờ khắc này chính mình phải gọi hắn là trưởng quan chúng ta thế nhưng là đồng bạn hợp tác đừng nghĩ ngợi quá nhiều đường vũ lân đưa tay giao động tại trước mặt long vũ tuyết đang thất thần lúc này long vũ tuyết mới phản ứng tới nàng không nói gì thêm nhưng ánh mắt lại sinh ra một chút biến hóa không lâu sau mã sơn lập tức liền mang theo một đám các chiến sĩ thiết huyết đoàn tới bất quá chuyện chữa trị vách tường này rất dễ dàng không đến một giờ tất cả đã khôi phục nguyên dạng thái độ mã sơn rõ ràng liền sinh ra chuyển biến. Trưởng quan, hôm nay không có ý tứ. Ta quá lỗ mãng. Đường Vũ Lân cười nói. Mã đoàn trưởng, ngài cũng đừng gọi ta là trưởng quan. Ngài là trụ cột vững vàng của quân đoàn. Ta chỉ là vận khí tốt, lần này là do huyết cửu tiền bối nhường cho. Cho nên mới tạm thời đến vị trí này. Ngươi liền gọi ta là huyết cửu, hoặc gọi tên ta là đường Vũ Lân là được rồi. Cũng đừng gọi là trưởng quan nữa. Mã Sơn gãi gãi đầu, cười nói. Chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ta bội phục thực lực mạnh của ngươi đấy. Lực lượng này của ngươi thật đúng là lợi hại. Về phương diện này, ta đã thật lâu đã không có thua ai. Vốn tưởng rằng sau này tiểu tử giang ngũ nguyệt kia sẽ vượt qua ta. Lại không nghĩ rằng, lực lượng ngươi như vậy cái vẫn còn ở phía trên hắn đấy. Sau này có thời gian, chúng ta sẽ đấu sức nhiều hơn. Tuy rằng vừa rồi có chút lúng túng. Nhưng ta lại thích nhất loại thuần túy lực lượng và chạm này. Đối thủ tốt cũng rất khó tìm. Nhãn tình đường vũ lân sáng lên. Được. Đầu tiên chúng ta có thể đến tinh đấu chiến võng để đối chiến. Hắn đang lo không tìm được một đối thủ. Bây giờ Giang Ngũ Nguyệt nói cái gì cũng không chịu cùng hắn đối chiến nữa rồi. Nếu là có Mã Sơn cùng một chỗ đối chiến, cái kia thật đúng là chuyện tốt hiếm có. Mã Sơn ha ha cười nói. Được, một lời đã định, ta đem thông tin dãy số huyết thần hoàn của ta cho ngươi. Tùy thời có thể liên hệ. Ta là người không có yêu thích cái khác, chỉ thích đánh nhau. Hơn nữa, cũng không chịu thua. Chỉ cần ngươi cũng đừng chê ta là lão mã đáng ghét là được. Đường Vũ Lân cũng cười. Chỉ cần ngài không chê ta đáng ghét là được. Hai người đều cười, nhưng nụ cười có thể đã không giống nhau. Đường Vũ Lân nói. Mã đoàn trưởng, ta nghe Vũ Tuyết nói, ngươi cần kim loại tam tự đấu khải. Chúng ta trước tiên nói chuyện xem một chút ngươi cần gì dạng gì đấy. Sau đó ta giúp ngươi lên kế hoạch một chút. Được, thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi. Long Vũ Tuyết nhìn hai người nam nhân, không khỏi một hồi im lặng. Mới vừa rồi còn đánh nhanh túi bụi, như vậy mà lập tức đã như không có chuyện gì rồi. Thế giới nam nhân, thật sự là kỳ quái. Đường vũ lân nương theo lấy tu vi tăng lên, đối với phương diện rèn cũng có ảnh hưởng rất tốt. Sau khi long hạch hình thành, lực lượng của hắn lại có bay vọt. Phương diện rèn dĩ nhiên càng là như tay điều khiển. Nhất là trong khoảng thời gian này hắn đã tu luyện ra vòng xoáy âm dương. Bây giờ đối với bản thân, hồn lực, lực lượng, huyết mạch chi lực khống chế so với trước kia còn muốn tinh diệu hơn rất nhiều. Tại phương diện rèn dĩ nhiên là càng có tăng phúc. Hắn bây giờ cấp độ thánh tượng đã hoàn toàn ổn định. Hồn rèn sắc xuất thành công để cao sâu sắc. Cùng Mã Sơn Hàn huyên thoáng một phát, Đường Vũ Lân đã biết rõ yêu cầu của hắn. Yêu cầu Mã Sơn kỳ thật rất đơn giản, muốn tăng phúc thuần túy lực lượng. Loại đấu khải này là thuần túy phương diện vật lý đấy. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mà trên thực tế, sau khi lực lượng thông suốt tới trình độ nhất định, sẽ có một loại đột phá về chất. Sau khi có kế hoạch, đường Vũ Lân cho mã Sơn một ít chú ý, tại hắn phương diện thiết kế ban đầu, sẽ đem khối kim loại này mà tăng cường thêm một bước, giúp hắn chọn bốn loại kim loại dùng hợp hữu linh hợp kim, sau đó lại tiến hành hồn rèn. Chẳng qua là rèn hữu linh hợp kim, đối với đường Vũ Lân mà nói đã sớm không coi vào đâu. Nhưng bốn loại kim loại dùng hợp độ khó vẫn là không nhỏ đấy. Huống chi sau khi dùng hợp còn phải tiến hành hồn rèn, cái độ khó này liền lớn hơn nhiều. Coi như là bát cấp thánh tượng cũng không dám chắc 100% có thể bảo chứng thành công. Cho nên đường Vũ Lân nói cho Mã Sơn. Chính mình ít nhất cần gần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cần đủ nhiều kim loại hiếm mới được. Tài liệu hồn rèn, nhất định là Mã Sơn chính mình tự trang bị. Yêu cầu đề cao kim loại, cần tài liệu cũng tự nhiên phải thêm nữa. Nhưng Mã Sơn với tư cách đoàn trưởng thiết huyết đoàn, công huân tích lũy rất nhiều. Mà chuyện thăng làm thiếu tướng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Mua những kim loại này tự nhiên không coi vào đâu. Về phương diện phí gia công, đường Vũ Lân cũng không có lấy hắn nhiều. Mã Sơn cần là kim loại rèn trọn vẹn tam tự đấu khải. Có thể nói là cái lớn việc, nguyên bộ đều là hồn rèn. Cái này nếu là ở bên ngoài, phải cần kim tiền nhất định là thiên văn sổ tự đấy. Đường Vũ Lân muốn, nhưng chỉ là đủ kim loại hiếm để hắn chế tác hắc cấp cơ giáp mà thôi. Hắn bây giờ là huyết cửu, có thể đánh được chiết khấu rất cao. Cho nên đều tính giảm giá, cũng không có thu của Mã Sơn quá nhiều công huân. Điều này làm cho Mã Sơn đối với hắn ấn tượng tự nhiên cũng tốt hơn. Nhưng đường Vũ Lân cũng có kèm theo điều kiện. Cái đó chính là Mã Sơn, phải cùng hắn đối chiến ít nhất 100 trận tại trong tinh đấu chiến võng. Hơn nữa, phi sân bãi Mã Sơn phải chi ra. Mã Sơn cho là mình tuyệt đối là chiếm tiện nghi rồi, cho nên liền một lời đáp ứng. Tương lai một tháng, đối với đường Vũ Lân rất trọng yếu. Sau khi hắn tại ngày đó đối chiến chiến thắng huyết cửu, lại được huyết nhất nhắc nhở. Hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thoáng một phát. Tranh thủ một tháng sau, huyết cử khiêu chiến có thể bảo trụ vị trí này. Không vì quân hàm, chỉ là vì vinh dự. Đồng thời cũng vì mình càng thêm nhiều khích lệ hơn nữa. Cho nên, hắn chế định cho mình trong một tháng phải có tăng lên. Giai đoạn trận chung kết tình đấu chiến võng, toàn bộ liên bang tại 15 ngày sau mới cử hành. Trong thời gian này với hắn mà nói, cũng là trọng yếu để tôi luyện. Nhưng trước đó, hắn cần tiến thêm một bước tăng lên thực lực chính mình sau đó lại thông qua chiến đấu để tôi luyện chính mình. đợi đến lúc một tháng sau, đường vũ lân tin tưởng thực lực chính mình còn có thể tiến thêm một bước. mã sơn xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho kế hoạch của hắn trở nên càng thêm nguyên vẹn. dù sao thi đấu cũng chỉ có thể một ngày tiến hành một trận. nhưng có mã sơn, hắn liền tùy lúc có thể tìm vị này để luận bàn. để tìm kiếm cực hạn thân thể của mình. khoanh chân ngồi trong phòng, hô hấp đường vũ lân đều đều, toàn thân đều tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trạng thái. Long hạch kim quang lập lòe, hồn hạch vầng sáng nội liễm, vòng xoáy âm dương vận chuyển, tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên lực hòa nhập vào bản thân. Sau khi hai vòng xoáy hình thành, tốc độ tu luyện của Đường Vũ Lân không có tăng phúc quá lớn, nhưng hồn lực bản thân chiết xuất lại càng cường đại rồi. Hiện tại hắn ngưng tụ mỗi một giọt hồn lực đều là cực kỳ tinh khiết. Tuy rằng tu vi vẫn là 65 cấp, nhưng trên thực tế, năng lực chiến đấu coi như là hồn thánh. Dựa theo trạng thái tu luyện này, ít nhất tại trước phong hào đấu là Hắn không có bình cảnh quá lớn. Hôm nay, hắn không chỉ là muốn tu luyện, còn muốn tiến hành một bước tiến rất quan trọng. Một bước này hoàn thành, đường Vũ Lân tin tưởng tu vi của mình nhất định có thể có tăng phúc rất lớn. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, hồn lực cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể dung hợp vòng xoáy cân đối vận chuyển. Trong đầu đường Vũ Lân hiện ra toàn bộ quá trình trong tưởng tượng chính mình. Sau khi xác nhận lần nữa, thời khắc mấu chốt, rút cuộc đã đến. Thở sâu, vòng xoáy âm dương dần dần biến trì hoãn. Liên hệ ở giữa Long Hạch cùng Hồn Hạch bị Đường Vũ Lân tạm thời cắt đứt. Cùng lúc đó, hắn khống chế được huyết mạch chi lực bên trong Long Hạch lên như diều gặp gió, chậm rãi tiến vào trong lòng, vào bên trong thế giới màu vàng của hắn. Đúng vậy, hắn hôm nay muốn làm đấy, chính là đột phá tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương. Lão Đường đã từng nói qua với hắn, tại điều kiện dưới tình huống cho phép, phong ấn phía sau phải đột phá nhanh hơn mới tốt cho hắn, bởi vì như vậy mới có thể có đầy đủ thời gian lợi dụng chi lực Kim Long Vương, huyết mạch tăng cường bản thân. Trong tương lai trong khi tu luyện, mới có thể càng có cơ hội tới để cho chính mình đột phá phong ấn tầng sau. 9 tầng phong ấn đằng sau, mỗi một lần đều là hoàn toàn lột xác. Nhưng mỗi một lần, cũng đều là khảo nghiệm sinh tử. Trước đó đường Vũ Lân cũng chỉ là nghe lão đường nói như vậy, nhưng không có chính thức trải qua. Mà bây giờ, hắn muốn tiến hành lần đầu tiên nếm thử. Đột phá tầng thứ 9 Kim Long Vương phong ấn là lúc hắn tại trong Long Cốc. Tại trong Long Cốc được phần lớn Long Linh tăng phúc. Tất cả đều như nước chảy thành sông mà hoàn thành. Điều này cũng mang đến cho hắn nhiều thời gian hơn để tích lũy. Đi qua tích lũy lâu như vậy, tháng trước sau đã tạo thành long hạch cùng hồn hạch, Tu Vi cũng tăng lên tới cấp độ hồn đế. Tại đường Vũ Lân xem ra, mình đã hoàn toàn đã có được năng lực đột phá tầng phong ấn thứ 10. Trong khoảng thời gian tích lũy này, đã đầy đủ dày đặc rồi. Trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, hắn có lòng tin hoàn thành đột phá. Trọng yếu hơn là tại trong đột phá mà thể nghiệm. Tầng phong ấn thứ 10 này có ý nghĩa phi phạm. Hắn muốn từ đó thể nghiệm 9 tầng phong ấn đằng sau cuối cùng có bao nhiêu độ khó. Lão Đường nói đường Vũ Lân nhớ rõ rất rõ ràng. Nếu quả thật có thể đem năng lượng trong 18 tầng phong ấn Kim Long Vương, hấp thu toàn bộ. Như vậy, hắn chính là Kim Long Vương mới, có thể đạt đến cấp độ của thần. Cái này đối với đường Vũ Lân mà nói, là sở hữu đường tắt của người khác. Hắn hiện tại rất nhớ rõ, cái đường tắt này có độ khó cuối cùng sẽ lớn bao nhiêu. Huyết mạch chi lực sông lên, trùng kích tại bên trên tầng phong ấn thứ 10. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân thân thể chính mình dường như đều chấn động lên. Quang mang nhàn nhạt tại chung quanh thân thể hiển hiện ra, mặt ngoài thân thể hiện ra long lân màu vàng dày đặc, khí huyết chi lực dày đặc bừng bừng mà ra, làm xung quanh thân thể hắn có âm thanh long ngâm xuất hiện như ẩn như hiện. Tâm thần Đường Vũ Lân rất vững chắc, tích lũy thâm hậu ở thời điểm này hiện ra tác dụng tuyệt hảo. Lần đầu tiên trùng kích chẳng qua là thăm dò mà thôi. Tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn rất vững chắc, cùng với trước kia khác nhau nhiều. Nương theo lấy xong hạch hình thành, hắn hiện tại thông qua nội thị đã mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên trên phong ấn, rồi. Cái phong ấn kia giống như là vách tường lấp kín, Phía trên vách tường có hoa văn mỹ lệ. Cũng không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy những hoa văn này. Đường Vũ Lân lại kinh ngạc phát hiện, hoa văn này có chút quen mắt. Hắn cảm thấy cùng Lam Ngân Hoàng chính mình có chút giống nhau. Thậm chí có loại cảm giác huyết mạch tương liên, để cho hắn đối với cái phong ấn chi lực này cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt này, trong đầu đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ chưa bao giờ có. Phong ấn trong cơ thể mình, cuối cùng là từ đâu mà đến. Lão đường cho tới bây giờ cũng không có nói cho hắn qua điểm này. Kim Long Vương Tinh Hoa lại là từ đâu mà đến. Ý nghĩ này chẳng qua là tại trong đầu hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Bởi vì hắn hiện tại cần đem toàn bộ tinh lực để trùng kích phong ấn, nên không kịp nghĩ nhiều. Huyết mạch chi lực trong người hóa thành hình dạng kim long, lại là một lần nữa trùng kích tại phía trên phong ấn. Bên trên phong ấn lóe ra hoa văn hào quang rực rỡ, ngăn cản lấy năng lượng trùng kích. Nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, tại trong bộ phận phong ấn cũng có huyết mạch chi lực đồng nguyên cùng mình đang điên cuồng đánh thẳng vào. Trong ngoài giáp công, tính toán thử đem phá hư cái phong ấn này, cảm giác mãnh liệt tại trong cơ thể Đường Vũ Lân xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đang không ngừng áp xúc, căn bản không cần hắn khống chế nhiều. Huyết mạch chi lực trong cơ thể một lần lại một lần trùng kích tại phía trên phong ấn. Mà hoa văn bên trên phong ấn dần dần bắt đầu trở nên lộn xộn. Bắt đầu có từng đạo vết rách lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Rút cuộc, vết rách thứ nhất mở rộng thành một cái khe hở. Một đạo hào quang kim hồng sắc trào lên mà ra. Chớp mắt nhảy vào đến trong huyết mạch chi lực của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Một loại hung lệ chi khí khó có thể hình dung chớp mắt chuyển khắp toàn thân Loại cảm giác này, phảng phất là muốn đem tất cả toàn bộ thế gian tàn sát hết. Khí tức kinh khủng làm toàn thân Đường Vũ Lân chấn run lên một cái. Huyết mạch chi lực Kim Long Vương trong cơ thể hắn chớp mắt sôi trào. Căn bản không cần hắn đi khống chế, những thứ huyết mạch chi lực này liền bắt đầu điên cuồng tiếp tục trùng kích phong ấn. Từ trong phong ấn tuôn ra hào quang kim hồng sắc càng ngày càng mãnh liệt. Cái hung lệ chi khí kia cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần dường như đều muốn chịu ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt này hắn ngưng thần mà chống đỡ. Hắn trước tiên yên lặng khống chế hồn hạch, phóng xuất ra hồn lực khổng lồ hướng huyết mạch chi lực Dũng Mãnh lao tới. Huyền Thiên công chi lực bắt đầu nhanh chóng cùng huyết mạch chi lực dung hợp ở một chỗ. Phối hợp với huyết mạch chi lực cùng một chỗ, chậm rãi hòa nhập vào bản thân. Có Huyền Thiên công gia nhập, huyết mạch chi lực đang điên cuồng quả nhiên giảm bớt một ít. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cảm giác được đến từ Huy Chương Thánh Tượng có một điểm mắt lạnh rót vào trong thế giới linh hồn chính mình. Để cho tinh thần của hắn vững chắc hơn, hung lệ chi khí tàn sát bừa bãi, phong ấn ẩm ẩm phá toái, đậm đặc hào quang kim hồng sắc, trước mắt tràn ngập tại khắp ngõ ngách trong cơ thể đường Vũ Lân. Toàn thân đường Vũ Lân đều kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ trong phòng ký túc xá, hoàn toàn biến thành rồi một mảnh kim hồng sắc. Khí tức hung lệ chi khí vô cùng điên cuồng tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Tại chung quanh thân thể hắn, một cái thân ảnh kim long hư ảo hiện hiện ra. Thân thể của nó tuy rằng hư ảo, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt rõ ràng. Một đôi mắt màu đỏ như máu tràn đầy hung quang. Hào quang lập lòe, hung lệ chi khí không ngừng tăng lên, kích thích thân thể đường Vũ Lân. Tại đây trong tích tắc, đột nhiên đường Vũ Lân nhớ tới chính mình lúc trước đã từng đối mặt Long Dược. Khi Long Dược điều động lực lượng Sơn Long Vương, sẽ xuất hiện tình huống mất đi khống chế tâm tính. Mình vô luận như thế nào cũng không thể mất đi khống chế. Một khi không cách nào khống chế lực lượng của mình. Đây chẳng phải là phải biến thành cỗ máy giết chóc sao? Nghĩ tới đây, đường vũ lân cắn đầu lưỡi một cái, bằng vào đầu lưỡi chuyển đến đau đớn nhanh chóng vững chắc lấy tâm thần. Vô luận cỗ hung lệ chi khí này mãnh liệt cỡ nào phải cưỡng ép chống cự lại, không để cho nó xâm nhập đến trong linh hồn chi hải của mình. Đồng thời buông lỏng thân thể, để cho hai đại hạch tâm một lần nữa hấp thu khí huyết chi lực khủng bố của tầng phong ấn thứ 10 chuyển đến. Lão Đường không có khoa trương, trong phong ấn tầng thứ 10 tuôn ra khí huyết chi lực cường thịnh đến nỗi Đường Vũ Lân hoàn toàn không có cách nào phán đoán là trình độ gì. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, liên tiếp đột phá nhiều lần, thế nhưng thời điểm chi lực phong ấn xông lại, hắn vẫn có loại cảm giác thân thể muốn tan vỡ. May mắn, Long Hạch cùng Hồn Hạch lúc này đồng thời hào quang tỏa sáng, băng vào vòng xoáy âm dương xoay tròn, miễn cưỡng kéo lấy những tinh hoa huyết mạch đang điên cuồng tuôn ra xoay tròn theo. Tuy rằng không thể trực tiếp đem năng lượng hấp thu Nhưng ít ra có thể giảm bớt năng lượng điên cuồng trùng kích đối với thân thể. Thân thể bắt đầu phóng to, mặt ngoài thân thể, từng mạch máu rõ ràng trở nên trắng kiện hơn. Từng đám mạch máu nhô lên, tựa như là con rắn bày kín toàn thân. Làn da đường vũ lân cũng tiếp theo biến thành kim hồng sắc. Trên người lân phiến càng là đỏ tươi ướt át, từ ban đầu màu vàng biến thành màu đỏ. Thân thể cả người hắn đều đang kịch liệt run dẩy. Mà những thứ năng lượng kim long vương nãy cũng đang run rẩy. Mỗi một lần rung động lắc l Trên người Đường Vũ Lân đều có nồng đậm khí huyết chi lực phóng thích hướng ra phía ngoài. Làm trong phòng ký túc xá tràn đầy khí tức kinh khủng này, Đường Vũ Lân không ngừng tăng lên tu vi, tâm tính, tinh thần lực cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn cảm giác được chính mình dần dần không cách nào suy nghĩ được nữa. Thủ liên đến từ long cốc trên cổ tay, bảo thạch bảy màu hào quang lập lòe. Nó lặng yên không một tiếng động hấp thu điên cuồng một ít khí tức huyết mạch, làm bản thân nó cũng dần dần bị phủ lên màu kim hồng sắc vòng cổ đường vũ lân đeo khối lân phiến màu bạc cũng trở nên nóng hổi hơn, tản ra vầng sáng màu bạc nóng bỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường vũ lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như đã to ra bằng toàn bộ thế giới, rồi tùy thời cũng có thể nổ tung tựa như quả bóng. hoàng kim long thương rung động lắc lư rất nhỏ, tiếng kêu vù vù làm hắn có loại thân thể chính mình sắp phá tan trói buộc, ý niệm dần dần mơ hồ. tại ở bên trong ý thức vô số cự thú vô cùng cường đại ngang trời xuất thế. Bọn hắn ở trên trời tung hoành bay lượn, hướng về một tòa nhìn rất nguy nga không biết đến cỡ nào. Nhưng cung điện chống đỡ đầy toàn bộ thế giới khổng lồ đã phóng đi. Sục sôi âm thanh long ngâm trên không chung quanh quần một chỗ. Đám cự thú ngã xuống trước người. Người sau tiến lên phóng tới cung điện, lại có vô số thi thể từ không trung ngã xuống. Mãnh liệt thống khổ, không cam lòng xuất hiện ở trong lòng đường Vũ Lân. Hắn tự hô há miệng ra, trong miệng phát gia đình tai nhức óc âm thanh long ngâm. Làm tất cả trên người cự thú đều che một tầng hào quang bảy màu, trùng kích cũng càng thêm hung mãnh. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ cung điện kia rơi xuống. Đại quân cự thú bị từ chính giữa bổ ra, vô số cự thú trực tiếp hóa thành bụi bặm, huyết quang lóe lên, ý thức một lần nữa trở nên hắc ám. Sau đó Đường Vũ Lân chợt nghe đến xương cốt toàn thân mình truyền đến liên tiếp dày đặc tiếng vang, tựa hồ thân thể của mình đang trong chui vào trong một nòng pháo. Bên trong từng tiếng nổ vang, toàn thân Đường Vũ Lân kịch liệt run rẩy. Trong cơ thể khí huyết chấn động cũng bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Long hạch lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vốn chỉ là bộ dáng tinh thể, lúc này lại trở thành một thể hình cầu. Hơn nữa lại trong đang không ngừng tái diễn quá trình co rút lại cùng phóng to ra. Mỗi một lần co rút lại cùng bành trướng ra. Đều có lượng lớn huyết mạch chi lực bị nó phun ra nuốt vào. Sau khi hào quang tầng phong ấn thứ 10 kim hồng sắc bị hấp nhiếp đi vào. Sau đó lại đè ép phụt lên đi ra. Lại chui vào tứ chi bách hải của hắn. Đây là gì? Nhìn qua long hạch như thế nào có điểm giống trái tim thế này. So với trái tim bản thân đường Vũ Lân thì nhỏ hơn một ít. Nhưng nó dũng động kéo khí huyết chi lực mạnh hơn nhiều so với trái tim của mình. Viên trái tim thứ hai sao? Lúc này trong lòng đường Vũ Lân tràn ngập rung động đấy. Hồn hạch cũng xuất hiện biến hóa. Ban đầu nó bên trong nó là hình dáng Lam Ngân Thảo. Mà lúc này bên trong hồn hạch không thay đổi. Quay quanh bên ngoài lại có một con rắn màu vàng. Đó cũng không phải cứng như dạng pho tượng, mà là như một con rắn sống vậy. Con rắn vây quanh hồn hạch đang xoay tròn. Bản thân hồn hạch cũng phình to hơn một tí. Lam ngân thảo bên trong càng là biến thành màu vàng rực rỡ. Hai đại hạch tâm như trước hộ ứng lẫn nhau. Bây giờ khác với lúc trước, vòng xoáy âm dương biến mất. Nhưng giữa bọn hắn lại có một cái cầu năng lượng, câu thông lẫn nhau. Mỗi một cây xương cốt của đường Vũ Lân, từ cốt tủy đến cốt cách, đều xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài xương cốt hiện ra một tầng đường vân tinh mịn. Đường vân là kim hồng sắc đấy, giống như là vô số con rồng thật nhỏ quay quanh ở trên đó. Long vân như ẩn như hiện cũng không phải hết sức rõ ràng. Nhưng tại thời khắc này, đường vũ lân lại rõ ràng cảm giác được, chính mình tự hồ đã không còn là thuần túy là con người. Hồn cốt sơn long vương hòa nhập vào, lúc này cũng bị cái long văn này bao trùm. khí tức cũng xuất hiện biến hóa long trời lờ đất. Không chỉ có như thế, những năng lượng này vẫn còn điên cuồng hướng phần lưng của hắn dũng mãnh lao tới. xương cốt phần lưng rõ ràng bắt đầu trở nên trắng kiện. Trong đó có hai cây xương sườn thực tế rõ ràng ra. Bọn hắn tại trong biến hóa bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chọc ra. Đẩy cơ bắp ra, sau đó hướng bên ngoài thân thể chui ra. Loại thống khổ này có thể nghĩ, đừng vũ lân chỉ cảm thấy cả người chính mình đều muốn bị xé nết đi vậy. Có thể hắn hiện tại lại căn bản không có lực lượng để ngăn cản. Đó là cái gì? Cái kia đến tột cùng là cái gì? kịch liệt thống khổ nương theo lấy huyết mạch chi lực đậm đặc vô cùng chảy xuôi, tại toàn thân. Hắn không khống chế được thân thể chính mình, chỉ có thể là bảo vệ linh hồn chi hải. Không để, cho cái phần hung lệ chi khi có một chút xíu chui vào trong thế giới linh hồn. Mặc dù bảo trì thanh tỉnh, như thế sẽ làm cảm giác thống khổ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn không thể không làm như thế. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ để cho hắn không cách nào khống chế bản thân như long dược vậy. Phốc lên một tiếng, phần lưng rút cuộc bị căng ra, làn da tràn ra. Hai cây xương sườn trắng kiện tựa hồ chia lia ra ngay sau đó, Đường Vũ Lân cảm giác được toàn thân trượt nhẹ đi, một loại cảm giác khó có thể hình dung xuất hiện. Cái kia kéo dài, là một loại giãn ra sướng khoái. Một đôi cánh rồng kim hồng sắc tại sau lưng của hắn mở ra, chậm rãi kéo dài. Huyết mạch chi lực dường như tìm được cửa ra, nhanh chóng hướng đôi cánh kia còn có chút ẩm ướt lan tràn đến. Rất nhanh, mặt ngoài cánh bắt đầu sinh trưởng ra vảy rồng, bắt đầu trở nên dày đặc. Cánh rồng không hoàn toàn mở rộng, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Trong phòng ban đầu tràn ngập khí tức huyết mạch, sau khi hai cánh thành hình, trong nháy mắt tất cả đều hướng về hai cánh mà chào lên, bị nó hấp thu đi vào trong. Ý niệm đường Vũ Lân chuyển vào đôi cánh, có thể cảm nhận được bản thân đôi cánh có phong phú mạch máu cùng với huyết mạch chi lực biến hóa. Cánh sao? Chính mình vậy mà mọc ra cánh. Như vậy chính mình thật sự được coi như là con người sao? Tâm thần đường Vũ Lân có chút dao động, mà nương theo lây cánh rồng xuất hiện. Trong cơ thể hắn lúc trước đang kịch liệt chấn động mang cho hắn thống khổ. Lúc này huyết mạch chi lực rút cuộc bắt đầu bình phục lại. Tâm thần trầm tĩnh, nương theo lấy thống khổ dần dần yếu bớt. Đường Vũ Lân cũng dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Ký túc giá huyết thần doanh có năng lượng siêu cường có tác dụng ngăn cách bên trong. Chính là vì cân nhắc đến lúc tu luyện của cửu đại huyết thần mà năng lượng chấn động sẽ ảnh hưởng bên ngoài. Đường Vũ Lân hiện tại đã đến chỗ ở ban đầu của huyết cửu. Cho nên, trong phòng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, nhưng bên ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Không biết qua bao lâu thời gian, đường Vũ Lân mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, thời điểm hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong toàn bộ ký thúc xá tựa hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân lập tức truyền đến một loại cảm giác chói buộc, giống như tồn tại một tầng hạn chế lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân có chút dùng sức, lập tức cảm giác được vật gì rách nát ra rồi. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn xuống, hắn hoảng sợ nhìn thấy bộ ngực của mình vậy mà đã nứt ra. Không, không phải lồng ngực vỡ ra, mà là mặt ngoài làn da đã nứt ra. Sau đó vết rách nhanh nhẹ lan tràn, hắn cũng có loại cảm giác dãy ruộng trói buộc. Một lớp da từ thân thể vỡ tan ra, đường vũ lân từng chút một đêm bọn hắn xe rách xuống, lộ ra lớp da thịt mới. Trong da thịt lộ da trắng hồng, nhìn qua mười phần khỏe mạnh. Dưới làn da mặt càng là mơ hồ có vầng sáng nhàn nhạt màu vàng chảy xuôi. Lúc cảm thụ đột phá phong ấn xong, hung lệ chi khí đã hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải sau lưng kia có một đôi cánh cực lớn mọc ra, thì giống như là cái gì cũng chưa có từng xảy ra. Đây quả thật là thoát thai hoán quốc rồi. So với lần trước đột phá phong ấn biến hóa đều cực lớn hơn. Thế nhưng là mọc ra một đôi cánh, chính mình không phải phải trở thành quái vật sao? Nếu là bọn hắn có thể thu lại thì tốt rồi. Trong lòng của hắn mới xuất hiện ý nghĩ này, hai cánh sau lưng liền tự nhiên thu liễm lại. Nương theo lấy sự thu hồi, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi ấm áp từ phía sau lưng truyền đến. Cái cánh kia vậy mà thật sự đã dung nhập vào thân thể của mình rồi. Chỉ thấy hai cây xương sườn này to hơn so với những xương sườn khác mà thôi. Cảm giác mừng rỡ tự nhiên sinh ra. Đường Vũ Lân Hưng phấn phất phất cánh tay. Nhưng hắn huy động một cánh tay, trong không khí chớp mắt liền xuất hiện một tầng quang ảnh kim hồng sắc. Âm thanh trầm thấp long ngâm cũng tiếp theo xuất hiện. Bên trong ngực long hạch biến thành trái tim kịch liệt chấn động. Khí huyết nông đậm chấn động chớp mắt truyền khắp toàn thân. Mặt ngoài lớp ra thịt mới, lập tức bao trùm lên một tầng long lân, so với long lân trước đây có chút khác. Lần này long lân dĩ nhiên là hai tầng đấy. Tầng tầng lớp lớp, nhìn qua càng thêm trầm trọng, cảm giác bên trên cũng cứng cáp hơn. Đường vũ lân cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống, yên lặng cảm thụ một chút thân thể. Sau đó hắn có một loại cảm giác lạ lẫm. Hấp thu tầng phong ấn thứ 10 kim long vương, cùng trước kia thật sự trở nên hoàn toàn khác. Không chỉ là có thêm một đôi cánh, song hạch tâm cũng trở nên không giống như cũ. Vòng xoáy âm dương biến thành thiên địa chi cầu. Cảm giác lực lượng cũng khác rồi, thậm chí ngay cả võ hồn đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ phát hiện. Như vậy, chính mình chẳng những thực lực không có tăng cường, ngược lại là giảm bớt. Lực lượng cường đại hơn, mà không cách nào khống chế cũng không có biện pháp đem nó phát huy ra uy lực. Nhưng đây không thể nghi ngờ là bắt đầu cho cái tốt. Tầng phong ấn thứ 10 cuối cùng mang cho mình bao nhiêu, phải cần thông qua thực chiến để kiểm nghiệm mới được. Tích tích tích. Đúng lúc này, huyết thần hoàn trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên. Sau khi đường Vũ Lân nhìn dãy số, trên mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười. Thật sự là khát ngủ đã có người đưa cho gối đầu. Mã đoàn trưởng, ngươi chứ, ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, vừa rồi mới chấm dứt. Được, chúng ta tiến vào tinh đấu chiến võng, gặp ở khu đối chiến. Đường Vũ Lân vừa cười vừa nói. Điện báo chính là Mã Sơn, mời đường Vũ Lân đến tinh đấu chiến võng luyện tập thực chiến. Đơn giản hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình, cảm thụ được biến hóa thân thể. Đến chiến võng cũng không tệ, tối thiểu không cần cố kỵ để khống chế thân thể. Xem một chút biến hóa cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Tiến vào tinh đấu khoang thuyền, hào quang lóe lên, hắn đã đi tới bên trong thế giới tinh đấu chiến võng. Rất nhanh, hắn đã tìm được Mã Sơn. Biệt hiệu của Mã Sơn chính là hắn tên của hắn. Dùng tính cách của hắn, cho tới bây giờ đều không thích dùng tên khác. Huynh đệ, đã đến rồi. Đi, đánh trước một trận lại nói. Lần này ta sẽ toàn lực ứng phó đấy, cho ta xem xem, ngươi là huyết cửu tân nhiệm cuối cùng mạnh bao nhiêu." Đường Vũ Lân cười nói, "Được, đang muốn thử một chút đây." Mã Sơn chủ động thanh toán xong 2000 tiền liên bang. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở trong sân đấu. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được biến hóa thân thể chính mình. Hai tay tại hai bên thân thể tự nhiên rủ xuống, hai mắt híp lại, trong ánh mắt mơ hồ có hào quang lập lòe. Mã Sơn nhìn đối diện Đường Vũ Lân, nghe âm điện tử đếm ngược, Đột nhiên cảm thấy, trước mặt hắn tự hồ đã có chút ít biến hóa. Tiểu tử này, giống như cao lớn hơn một ít. Hơn nữa, cũng cường tráng hơi có chút. Ánh mắt của hắn thấy thế nào có chút sáng ngời như vậy. Còn có, khí chất toàn thân tự hồ có đã có chút ít khác trước. Rõ ràng là mặt mỉm cười, nhưng vì cái gì lại làm cho chính mình cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Tự hồ tại trong thân thể của hắn cất giấu cái gì rất nguy hiểm. Âm điện tử đếm ngược ngắn ngủi chấm dứt. Mã Sơn có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Trước tiên liền phóng xuất ra võ hồn chính mình. Đại lực thần viên phóng thích, thân thể bành trướng, tám vòng hồn hoàn bay lên. Đường Vũ Lân cũng là thở sâu, hào quang lóe lên, trên người dâng lên năm vòng hồn hoàn màu vàng, không sai, chính là năm vòng. Đột phá tầng phong ấn thứ 10, hồn kỹ huyết mạch lại thêm một cái. Thân thể về đi về phía trước có chút cánh cung. Sau lưng một đôi cánh tại ý niệm của hắn, dưới sự khống chế lập tức nở rộ ra. Lúc Long rực một lần nữa phóng xuất ra, trong nháy mắt, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chớp mắt chuyển khắp toàn thân. Dường như lực lượng bản thân tại trong chốc lát lại có tăng phúc thật lớn. Loại cảm giác này đến rất trực tiếp, thế cho nên chính hắn đều không có hoàn toàn kịp phản ứng. Toàn thân cũng đã từ mặt đất trôi lơ lửng. Không phải đấu khải sao, cánh sao, đây là võ hồn thiên phú hay là cái gì? Vì cái gì hồn hoàn của hắn là màu vàng? Mấy cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở trong lòng mã sơn. Nhưng hắn vẫn là trước tiên phóng xuất ra đệ nhất, đệ tam hai cái hồn kỹ. thân hình lần nữa bạo tăng. Đồng thời, xài bước hướng về đường Vũ Lân lao đến. Đại lực thần viên là thuần túy lực lượng. Mỗi một lần đập đất đều làm mặt đất bị run dẩy. Chẳng qua là vài bước, Mã Sơn đã đến trước mắt đường Vũ Lân. Hai nắm đấm vung ra, thẳng đến đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân lần này không có phóng thích Hoàng Kim Long Thương. Hắn đầu tiên phải thử một chút trạng thái thân thể chính mình. Sau khi dùng hợp năng lượng tầng phong ấn thứ 10 kim long vương, cuối cùng đã có như thế nào biến hóa? Hai tay trước người dựng lên, trực tiếp ngăn cản hướng mã sơn. Hai nắm tay như là cự trùy giống đang đánh đến. Hắn phóng xuất ra hoàng kim long thể, màu vàng lân phiến trước mắt phụ thể, đem thân thể mình hoàn toàn bao trùm trong đó. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, đường vũ lân ban đầu lơ lửng trên không trung thân thể bị trực tiếp rơi xuống. Sự thật chứng minh, ngày đó tại rèn phòng làm việc cùng hắn giao thủ. Mã Sơn cũng không dùng toàn lực. Lúc này ở tinh đấu chiến võng không có chỗ nào cố kỵ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bát hoàn phần túy lực lượng hồn thánh thể hiện ra cực kỳ khủng bố. Nhưng đường Vũ Lân cũng chỉ là rơi trên mặt đất mà thôi. Hai cánh tay của hắn vững vàng mà ngăn lại oanh kích Mã Sơn. Cảm giác không tệ đường vũ lân rõ ràng cảm giác được long hạch bên trong ngực không ngừng co rút lại khí huyết chi lực truyền khắp toàn thân man lực mã sơn cũng không có mang cho hắn áp lực quá lớn chân phải đập đất kim long hám địa không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ chính là thuần túy kim long hám địa một tiếng nổ vang vang lên long ngâm trầm thấp làm chung quanh đường kính mười thước tất cả đều xuất hiện long văn màu vàng ngay sau đó dưới thân mã sơn một con cự long kim sắc ngang nhiên vọt lên vậy mà đem thân thể khổng lồ của hắn trực tiếp chấn bay lên. Mã Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một loại lực áp bách vô hình chớp mắt liền xuất hiện trong lòng hắn. Vừa rồi muốn phóng thích hồn kỹ kế tiếp rõ ràng bị cắt đứt rồi. Con cự long kia đem hắn vọt lên trên không trung chớp mắt hóa thành tám đầu. Đột nhiên thu hẹp vào trong, tất cả đều đụng vào trên thân thể hắn. Mã Sơn giật mình, đồng thời hồn hoàn thứ năm liền phóng thích ra ngoài. Hư ảnh cự viên xuất hiện ở phía sau hắn, toàn thân đều phóng xuất ra sáng bóng chói mắt. Có thể coi là là như thế, mỗi một con kim long tại trên người hắn nổ tung đều mang theo một mảng lớn điện quang màu vàng, đánh toàn thân hắn rung động lắc lư. Hai tay Đường Vũ Lân chỉ lên trời, Kim Long Thăng Thiên. Một đầu kim long dài 30 mét cực lớn từ bên trong song trường chui ra. Trong tiếng sụp sôi long ngâm đuổi theo thân thể Mã Sơn, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mã Sơn trọn vẹn bị oanh bay 50 mét mới rơi xuống đất. Một cái lăn cuộn cuộn, hai tay đấm ngực, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, một tầng năng lượng dày đặc từ trong cơ thể bắn ra. Mới xem như đem những cái tia chớp màu vàng loại trừ nhưng bộ dạng lại hơi có vẻ chật vật. Bát Hoàn Hồn Đấu La, dưới tình huống không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, chẳng qua là dựa vào Kim Long Hám Địa thêm Kim Long Thăng Thiên, liền đem gã kia đánh lui. Cái này hoàn toàn là khí huyết chi lực tăng phúc. Đường Vũ Lân lúc này đã làm ra phán đoán chuẩn xác. Dưới tình huống mọi người đều không vận dụng đấu khải. bằng vào tầng phong ấn thứ 10 tăng phúc đối với thân thể của mình, không cần võ hồn, lực chiến đấu của mình đều có thể so sánh cùng Bát Hoàn Hồn Đấu La rồi. Đương nhiên, cái này cũng là, bởi vì bản thân võ hồn đại lực thần viên thuần túy là hệ sức mạnh. Bằng không mà nói, hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Mặc dù như thế, đường vũ lân cũng đủ để tự hào rồi. Hắn bằng vào thực lực bản thân cường đại, có thể đánh lui đoàn trưởng thiết huyết đoàn. Cái này là tăng phúc một thân chiến lực rất to lớn. Trực tiếp để cho thực lực của hắn đã có bay vọt về chất. Nếu như có đấu khải, võ hồn, chỉ cần hắn có thể đem bản thân tu vi hoàn toàn chỉnh hợp tốt nhất. Hắn thật sự có thể cùng huyết thử liều mạng được rồi. Nhiều năm tu luyện, góp ít thành nhiều, lúc đầu tu luyện chậm chạp, không ngừng tích lũy, rút cuộc để cho hắn tại trong khoảng thời gian gần nhất này liên tiếp đột phá. Đã có bay vọt về chất, rút cuộc có thể cùng đánh với cường giả nhị tự đấu khải sư rồi. Tốt, lại đến đây, hét lớn một tiếng, Mã Sơn đã lần nữa vọt đứng lên. Lần này, trên người hắn hồn hoàn thứ bảy hào quang loe sáng, trên thân thể hắn đều hiện ra mảng lớn bộ lông, thân cao không có tăng thêm nhưng sau lưng xuất hiện hư ảnh cự viên lại cùng bản thể trùng hợp một chỗ, thật giống như đem hắn biến thành một con cự viên thật sự. Võ hồn chân thân, đại lực thần viên, mã sơn phóng xuất ra võ hồn chân thân, khí thế hoàn toàn trở nên không giống trước, bởi vì lực lượng đã đột phá tới hạn, làm không khí xung quanh thân thể hắn đều xuất hiện phá toái, có dấu hiệu vạn vẹo. Ánh mắt đường vũ lân cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hai tay kim long chảo triển khai, mũi chân trái chĩa xuống đất, một cái tung nhảy cũng một lần nữa bay đến không trung. Sau lưng một đôi long rực mở ra, lại dùng lực phát động. Hắn muốn thử một chút, long rực của mình cuối cùng có thể phát ra tác dụng gì? Cái vỗ cánh này, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được phần lớn thiên địa nguyên lực từ trong long rực truyền đến, truyền khắp toàn thân. Sau đó thân thể của hắn liền thẳng tắp bay ra ngoài. Lúc hắn muốn khống chế thân hình, lại phát hiện long rực tăng tốc quá trực tiếp. Hơn nữa tại thời điểm vỗ cánh, năng lượng trực tiếp rót vào bên trong đôi cánh, không có giữ lại. Cho nên hắn đều muốn thay đổi phương hướng đều không làm được. Mã Sơn biến thành đại lực thần viên, mắt thấy đường Vũ Lân lao đến, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm xuống, tránh ra chính diện, sau đó lại mãnh liệt nhô lên. Đường Vũ Lân chỉ kịp dùng hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, thân thể liền bị Mã Sơn chọc bay ra ngoài, trực tiếp bay cao tầm trăm mét đụng vào đỉnh vòng bảo hộ phía trên, sau đó lại bắn ngược mà trực tiếp rơi xuống đất. Mã Sơn cũng là sững sờ, hắn xem ra dưới tình huống thân hình đường Vũ Lân không lớn, hẳn là có thể né tránh công kích chính mình mới đúng. Coi như là cứng đối cứng, cũng không phải là như thế này. Cái này là tình huống như thế nào? Đường vũ lân nện trên mặt đất, trước mắt bắn ra kim tinh, trong lòng cũng là một hồi im lặng. Cái này là do chưa quen thuộc thân thể của mình. Bất quá, hắn cũng phát hiện, năng lực kháng đòn của chính mình đã mạnh hơn. Nện xuống đất nặng như vậy, chẳng qua là thân thể cảm nhận được có chút chấn động mà thôi. Như người, hắn liền nhảy dựng lên. Lại đến đây, oanh, oanh, oanh. Chính diện cứng rắn và chạm, đường vũ lân thử sử dụng khả năng khống chế đôi cánh của chính mình, thử khống chế đối với thân thể chính mình sau khi tiến hành lột xác. Nhưng dù sao cũng không bằng trình độ khống chế bản thân trước kia. Một lần lại một lần bị mã sơn oanh bay, một lần lại một lần từ trên mặt đất đứng lên. Chẳng qua là một lát sau, hắn cũng đã thương tích đầy mình rồi. Nhưng một màn cường hãng cũng đồng thời xuất hiện. Mỗi lần mã sơn đem hắn đánh bay ra ngoài, hoặc là dùng kỹ xảo đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đều cho rằng thi đấu đã xong. Nhưng đường vũ lân, lại luôn có thể ở trong thời gian rất ngắn vỗ vỗ bờ mông lại lần nữa đứng lên. Sau đó liền dường như không có chuyện gì, sức chiến đấu không giảm chút nào. Sau khi biến hóa thân thể xác thực là khống chế không tốt. Nhất là long hạch biến thành hình dạng trái tim, phát ra khí huyết chi lực quá cường đại. Đường vũ lân làm ra một động tác, long hạch trào lên năng lượng rót vào tiến đến chỗ đó. Sau một khắc thân thể của hắn liền không thể kiểm soát. Cứ phóng thẳng, tiến không lùi, không có biện pháp dùng ra biến hóa kỹ xảo. Lực lượng lớn quá chính mình khống chế không nổi. Mã Sơn mặc dù là hồn sư thuần túy lực lượng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa đường Vũ Lân phát hiện, hắn là đệ tử đường môn. Khống hạc cầm long giày công tôi luyện. Đối với đường Vũ Lân loại khống chế này không tốt, nếu dùng khống hạc cầm long có tác dụng cực lớn. Mắt thấy đường Vũ Lân lại lăng sang sông lại. Mã Sơn chẳng qua là xoay người nghiêng người, đồng thời hai tay vung ra một vòng, từ mặt bên dẫn dắt thân thể đường Vũ Lân, nhất thời làm hắn mất đi trọng tâm. Tay phải chụp tới, bắt lấy cổ chân đường Vũ Lân. Sau đó liền đem thân thể của hắn hung hăng hướng đập xuống đất, quanh lên một tiếng. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, mã Sơn nhấc chân liền đạp mạnh. Lại bị đường Vũ Lân kịp thời trở mình dùng hai tay chống trọi, đem hắn đẩy ra. Trường hợp như vậy đã không biết trùng lập qua bao nhiêu lần rồi. Mã Sơn cảm thấy mình đã dùng sức mười phần. Coi như là một khối hợp kim, đều sớm đã bị thành mảnh vỡ rồi. Nhưng đường Vũ Lân lại không có chuyện gì. Lại có thể đứng lên, nhìn qua lào đảo đấy, lại luôn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này thật sự là làm người khác có chút im lặng. Mỗi một lần va chạm, đường Vũ Lân đại đa số đều chịu thiệt, Chỉ có ngẫu nhiên có thể chính thức đụng với Mã Sơn. Mã Sơn phát hiện, tuy rằng nhìn qua đường Vũ Lân kỹ xảo chiến đấu 10 phần non nớt. Thậm chí ngay cả chính mình đều khống chế không nổi nhưng nếu là thật chính diện đụng với hắn, về phương diện lực lượng chính mình vẫn là rất thua thiệt. coi như là trạng thái võ hồn chân thân cũng không có cách nào chiếm cứ thượng phong. tiểu tử này cuối cùng là đang dở trò quỷ gì? mã sơn kinh ngạc, đồng thời đường vũ lân cũng không dứt điều chỉnh lấy chính mình. bị đánh đương nhiên rất thống khổ, nhưng mỗi một lần trái tim long hạch cô động đẩy ra huyết mạch chi lực, tuy nhiên cũng có thể làm cho thương thế của hắn nhanh nhẹn hồi phục. hơn nữa hắn xương cốt cơ bắp đều cực kỳ cứng cỏi. Đà kích trầm trọng như vậy, vậy mà đều có thể khôi phục lại. Tiếp tục như vậy nữa, cũng bị tiểu tử này hao tồn mà chết thôi. Cho dù là tu vi hồn đấu la, hồn lực cũng là có hạn đấy. Huống chi Mã Sơn một mực còn bảo trì trạng thái võ hồn chân thân, chiến đấu cùng đường Vũ Lân. Mã Sơn quyết định, không thể lại rông dài rồi. Trên người hồn hoàn thứ tám rút cuộc lần đầu tiên phát sáng lên. Lúc hắn lại một lần bắt lấy cổ chân đường Vũ Lân, mãnh liệt mang theo hắn nhảy dựng lên. Khí tức Mã Sơn bỗng nhiên biến đổi, sau đó đường Vũ Lân cũng cảm giác được dường như có núi lửa phun trào. Giống như lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Trên người Mã Sơn bốc cháy lên một tầng hỏa diễm màu trắng xám. Đây là một loại hỏa diễm không có nhiệt độ, nhưng để cho đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được lực lượng của hắn bỗng nhiên bạo tăng gấp ba lần. Đây là gì? Hỏa diễm lực lượng trong truyền thuyết sao? Cực hạn chi lực sao? Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc. Đồng thời, trên người hắn cái quang hoàn thứ năm rút cuộc lần đầu tiên phát sáng lên. Ngay cả chính hắn, cũng không biết cái quang hoàn màu vàng này có thể mang đến hồn kỹ gì. Nhưng theo bản năng cảm giác được, lúc phải đối mặt giờ phút nguy cơ này, nhất định phải dựa vào lực lượng cái quang hoàn thứ năm này. Nó là tầng phong ấn thứ 10 mang đến đấy. Cũng liền có nghĩa là, bản thân cái quang hoàn này, hẳn là mạnh hơn so với bốn cái hồn kỹ trước. Tác dụng của nó đến tột cùng là cái gì? Mã Sơn rõ ràng cảm giác được trên người Đường Vũ Lân, truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, cả người hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy. Không, không phải hắn đang run rẩy, dĩ nhiên là chính mình đang run rẩy. Mã Sơn vừa rồi dùng Hỏa Diễm tăng lên lực lượng, đối với chính mình sinh ra tăng phúc cường đại. Hai tay phân biệt cầm chặt cổ chân Đường Vũ Lân, vốn định là đem hắn trực tiếp xe nát, chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng hắn lại phát hiện, lúc trên người Đường Vũ Lân cái quang hoàn thứ năm tỏa sáng. Hai tay hắn cầm chặt Đường Vũ Lân không tự giác run rẩy lên. Đó là một loại run rẩy do không khống chế nổi. Ngay sau đó, toàn thân Mã Sơn kịch chấn. Một tiếng nổ vang nương theo lấy hào quang kim hồng sắc nổ bung. Dùng cấp độ tu vi của Mã Sơn, bị lực kinh khủng bạo tạc nổ tung trước mặt, lại bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đường Vũ Lân cũng rất rung động cùng kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết chi lực trong cơ thể mình bỗng nhiên nhộn nhạo, sau đó sinh ra một loại lực chấn động cao tần phóng thích hướng ra phía ngoài. Hào quang kim hồng sắc trọn vẹn phóng xuất ra vượt qua đường kính 50m. Sau khi thân thể Mã Sơn bị đánh bay, lại bị hào quang kim hồng sắc đuổi theo. Từng tiếng kịch liệt nổ vang không dứt tại trên người hắn. Nổ tung khiến thân hình Mã Sơn bạo lui. Trên không trung không ngừng vang lên từng tiếng nổ vang. Cuối cùng đúng là bị tạc bay đến sát mét sấn đấu, và chạm bên trên vòng phòng hộ lại bắn ngược rơi xuống đất. Hung hăng nện trên mặt đất. Hiệu quả tuyệt đối là rung động đấy, trước đó chưa từng có rung động như vậy. Trên mặt đường Vũ Lân cũng chỉ có cười khổ. Bởi vì, sau khi cái này liên tiếp phóng thích Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cùng hồn lực, vậy mà tất cả đều bị rút sạch rồi. Cuối cùng là cái quái gì vậy? Tính là uy lực không tầm thường, nhưng thoáng một phát, chi lực cho lần kế tiếp cũng không có. Từ trên trời ráng xuống, hồn lực, khí huyết chi lực biến mất. Bản thân đường Vũ Lân cũng bị hệ thống phán định là không có năng lượng để tiếp tục tác chiến. Trực tiếp bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Đầu tiên bị đánh bại. Đây là lần thứ nhất hắn bị thua từ khi tiến vào tinh đấu chiến võng, còn bị thua mà không hiểu thấu Không thể nghi ngờ, một trận chiến này đối với hắn bắt đầu khống chế chi lực bản thân thật là có lợi đấy. Hiệu quả hồn kỹ huyết mạch hồn hoàn thứ năm cũng là tuyệt hảo. Thế nhưng là, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, chỉ cần phóng thích một lần nhất định phải đem lực lượng của mình, tất cả đều rút sạch sao? Hồn kỹ như vậy, tính là uy lực lớn hơn nữa cũng chỉ là làm được một cái thôi sao? Đường Vũ Lân thua không hiểu thấu. Mã Sơn Thắng cũng là không hiểu thấu. Đường Vũ Lân bị truyền tống đi ra. Sau một khắc, hắn cũng bị truyền tống rồi đi ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn đường Vũ Lân. Ngươi, cái hồn kỹ kia của ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Ta như thế nào có loại cảm giác sử dụng không có sức lực? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta cũng là vừa có kỹ năng này, còn không có biết rõ ràng tác dụng của nó. Mã đoàn trưởng, hôm nay tới đây thôi, ta về trước để có thể ngộ thoáng một phát, lát nữa chúng ta lại đến. Cáo biệt Mã Sơn, đường Vũ Lân vội vãi đi ra tinh đấu chiến võng. Trở lại trong túc xá khoanh chân minh tưởng. Một trận chiến hôm nay đối với hắn có trợ giúp trải vuốt trạng thái chính mình. Không hề nghi ngờ, bởi vì toàn bộ phương vị tăng lên. Dẫn đến hắn đối với bản thân khống chế thấp xuống. Nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu. Dùng cơ số ban đầu của hắn, có thể tăng lên lớn như vậy, một khi hoàn thành khống chế. Như vậy, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trình độ thật lớn. Thế nhưng hồn kỹ huyết mạch thứ năm là sao? Cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra? Nhớ lại cảm giác lúc phóng thích hồn kỹ, trong đầu đường Vũ Lân không dứt vang vọng cảm thụ bản thân lúc ấy. Hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ nhớ của mình tự hồ cũng có chỗ tăng cường. Tại quá trình hồi ức, rõ ràng có thể rõ ràng nhớ đến từng cái chi tiết. Cái loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Không đúng, lúc ấy cũng không phải hồn lực, cung khí huyết chi lực dung hợp phóng thích huyết hồn dung hợp kỹ. Mà chính là thuần túy hồn kỹ thứ năm của Kim Long Vương. Thuần túy điều động huyết mạch chi lực sau đó huyết mạch chi lực liền sinh ra một loại chấn động cao tầng kỳ quái trong quá trình loại chấn động cao tầng này chấn sóng tầng tầng chồng lên chấn sóng không ngừng tích lũy cái kia lần lượt tác dụng tại trên người mã sơn bạo tạc nổ tung chính là chỗ này trùng điệp chấn thành hình sóng đấy nói cách khác lực công kích một kích này đều là do huyết mạch lực chấn động hoàn thành bởi vì lực bộc phát siêu cường cho nên tiêu hao cũng lớn càng thêm kỳ diệu chính là đường vũ lân thông qua hồi ức phát hiện lúc loại công kích này phóng thích hướng ra phía ngoài bởi vì lúc ấy là toàn phương vị phóng thích, cho nên tiêu hao đặc biệt lớn. Lúc huyết mạch chi lực hắn gần như tiêu hao không còn, long hạch rõ ràng kịch liệt co rút lại, trên phạm vi lớn rút ra năng lượng trong hồn hạch, đem hồn lực bản thân rút ra tới đây, chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Sau đó lại kéo dài bảo trì phần chấn động bộc phát này. Nói cách khác, đi qua lần đột phá phong ấn này, hồn hạch cùng long hạch có thể chuyển hóa lẫn nhau sao? Điều này cũng có nghĩa là liên hệ ở giữa cả hai trở nên càng thêm chặt chẽ. Đơn thuần dùng hồn lực để phóng thích hồn kỹ này, uy lực cũng cường hãn như thế này. Như vậy, nếu như là dùng phương thức huyết hồn dung hợp kỹ thì sao? Tuy rằng tiêu hao nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng lực bộc phát cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Lát nữa nhất định phải thử một chút. Tiến vào minh tưởng, không ngừng nhớ lại một trận chiến trước đó cùng Mã Sơn, Đường Vũ Lân trợt cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Loại tăng lên này là vô cùng thẳng thừng, trực tiếp quan hệ đến sức chiến đấu cả người hắn. Bất quá, muốn triệt để nhận thức đúng là không dễ dàng phải cần thời gian dài hơn cùng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nữa mới được. May mắn, giai đoạn tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã sắp bắt đầu. Lúc vài ngày sau, một lần nữa tiến vào tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện tình huống bên trong chiến võng xuất hiện biến hóa. Sau khi đăng nhập, đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là lóe lên cánh cổng ánh sáng màu vàng. Bước vào cánh cổng ánh sáng, sau một khắc, hắn liền bị truyền tống đến một cái nơi hoàn toàn khác. Hoan nghênh đi vào tinh đấu thành. Âm điện tử xuất hiện nhắc nhở Tinh đấu thành sao? Tinh đấu chiến võng thành thị là cái gì? Không thể nghi ngờ, cái này giờ mới bắt đầu ứng dụng. Nơi cần hoàn thiện còn rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều rất tiến bộ. Tinh đấu thành nhìn qua so với khu thi đấu Tây Bộ tốt hơn nhiều. Ít nhất thoạt nhìn càng giống một tòa thành thị. Trên đỉnh đầu đường Vũ Lân phiêu đi phiêu lại hai chữ tiểu đường. Còn có chiến tích của hắn. Đáng tiếc, đã không còn là chiến tích toàn thắng ban đầu rồi. Mời vào đại đấu hồn trường của tinh đấu thành để điểm danh, chuẩn bị thi đấu. Trận chung kết giai đoạn đầu Luân Phiên là đấu vòng loại. Mời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đối thủ của ngài sẽ tùy cơ hội được rút tham gia. Âm điện tử lần nữa vang lên nhắc nhở. Không sai, giai đoạn chung kết tinh đấu chiến võng toàn bộ Liên bang Luân Phiên đều là đấu vòng loại. Sau đó quyết định ra top 32, khi đó mới tiến hành thi đấu vòng tròn. Đường Vũ Lân là nhớ rõ sứ mạng của mình, lần này cũng không phải top 3. Tại thi đấu cá nhân, nhất định phải đạt được quán quân mới được. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái Đổi lại trước đó, mình là không có bất kỳ chắc chắn đấy. Từ khi chiến thắng huyết cửu, hiện tại đường Vũ Lân đã cảm thấy quán quân tự hồ cũng không phải là không được. Nhất là sau khi đột phá tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Vấn đề duy nhất của hắn chính là, hiện tại bản thân lực lượng vẫn không thể hoàn toàn ứng dụng. Đây là phiền toái. Thông qua chiến đấu để kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình tuyệt đối là phương thức tốt nhất. Trận chung kết ta đến rồi đây có quang ảnh hình thành mũi tên chỉ dẫn lấy đường Vũ Lân tiến về tinh đấu đại hồn trường để báo danh quá trình điểm danh rất đơn giản sau khi hắn đến khu vực chỉ định lập tức liền hoàn thành nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện một chuyện kỳ quái ở chỗ này hắn không nhìn thấy bất luận vị tuyển thủ khác tựa hồ chỉ là một cái tinh đấu đại hồn trường rỗng tuếch cũng chỉ có một mình hắn mà thôi cái này lại là tại sao vậy chứ Đường Vũ Lân cũng không biết đây là hệ thống vì bảo đảm mỗi một ngã dự thi thân phận có thể càng thêm bảo mật. Lúc Đường Vũ Lân đứng tại khu vực màu vàng, hai chữ tiểu đường trên đầu của hắn liền chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái danh hiệu, một cái danh hiệu số 33. Cái này thật đúng là hiếm thấy, chỉ có danh hiệu để dự thi sao? Điều này cũng không tệ. Bất quá, cũng không biết cuối cùng liên bang có thể nhìn thấy tên của mình hay không? Bất quá, nhìn thấy cũng không có gì, dù sao chính mình đang ở tại huyết thần quân đoàn. Điểm danh hoàn thành, tự động rút tham gia đối thủ hoàn thành. Mời làm tốt chuẩn bị thi đấu, 10 phút sau, ngay bắt đầu thi đấu. So với giai đoạn đấu loại quả nhiên không giống nhau. Tôi thiểu không có đơn giản thô bạo như vậy. Đường Vũ Lân cũng không biết. Trong tương lai, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang là thi đấu lớn tới bực nào. Với tư cách lần đầu tiên dự thi, Phạm là có thể tiến vào trận chung kết, đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tinh đấu chiến võng, được bố trí nơi dễ nhớ nhất trong lịch sử. Khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí. Đường Vũ Lân mấy ngày nay tu luyện phát hiện, tinh thần lực chính mình tự hồ cũng nương theo lấy tu vi tăng lên đã có tiến bộ. Hơn nữa lần này là vượt qua nhiều đấy. Tuy rằng khẳng định còn không có đột phá đến cấp độ linh vực cảnh, nhưng tại linh uyên cảnh khẳng định đã đi rất xa. Hắn hiện tại thông qua tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa thân thể của mình ở từng cái nhỏ bé nhất, cũng có thể thông qua tinh thần lực cảm nhận được bên ngoài rất xa. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại đã có thể thông qua tinh thần lực để phân biệt thuộc tính phần tử năng lượng vô hình trong không khí. Đây mới là nơi cường hãn nhất. Dựa theo ban đầu ở sử Lai Khắc Học Viện Học Tập, muốn đạt đến cái cấp độ này, ít nhất phải đạt đến linh vực cảnh mới được. Linh vực cảnh lộ ra đặc điểm chính là phân rõ nguyên tố. Tuy rằng hiện tại hắn còn chỉ có cảm giác mơ hồ, còn chưa có rõ ràng như vậy. Nhưng tựa hồ cũng đã không xa. Mà linh vực cảnh đã là đỉnh phong nhất mà con người bình thường có khả năng đạt tới. Nghe nói, sau khi đến lĩnh vực cảnh sẽ tự động sản sinh ra một cái lĩnh vực về tinh thần. Lĩnh vực tinh thần của mỗi người đều là khác nhau đấy, nhưng không hề nghi ngờ, cái lĩnh vực tinh thần này sẽ đối với mọi người có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, cũng tăng cường sức chiến đấu trên phạm vi lớn. Tất cả cực hạn đấu la đều là tu vi lĩnh vực cảnh với tư cách trụ cột. Nghe nói, cấp độ tinh thần không đạt được lĩnh vực cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào thế giới bán thần. Trận đấu này sau khi chấm dứt trở về muốn nhờ huyết nhất thỉnh giáo một chút đồng thời cũng điều tra thêm tu vi tinh thần của mình hiện tại cuối cùng đã tới trình độ nào rồi đường vũ lân hạ quyết tâm không hề nghi ngờ thân là huyết nhất vô tình đấu la tào đức trí với tư cách cực hạn đấu la bản thân chính là cường giả linh vực cảnh liên bang sở dĩ đối với đường môn không dám quá phận nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì có hai vị vô tình đa tình cực hạn đấu la tồn tại chẳng qua đường vũ lân xem ra chỉ sợ liên bang cũng không biết huyết nhất của huyết thần quân đoàn chính là vô tình đấu la Tại phương diện bảo mật thân phận này, huyết thần quân đoàn tự hồ chỉ có có một bộ hệ thống của chính mình. Vô luận là từ đâu mà đến, sau khi tiến vào huyết thần quân đoàn. Tất cả đều phải tuân theo quy củ của nơi này. Đây là điều đường Vũ Lân rất thích. Huyết thần quân đoàn vì liên bang đã trả giá nhiều như vậy. Nếu như còn muốn bởi vì một ít ngoại vụ mà ảnh hưởng đến bản thân, như vậy đúng là không nên. Mười phút thoáng qua đã đến, một đạo kim quang hiện lên, đường Vũ Lân đã xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, toàn bộ bên trên sân đấu, đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt màu trắng. Phóng nhãn nhìn lại, võ đài cuộc so tài này vậy mà đường kính chừng 1.000 mét. Đây tuyệt đối là rất lớn. Coi như là cơ giáp đối chiến, đường kính 1.000 mét đều lộ rất xa xỉ đấy. Rất xa, ước chừng tại 300 mét, đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện. Bộ mặt đối phương là mơ hồ đấy, chỉ có thể nhìn ra là một gã nam tử. Trên đầu cũng lơ lửng một cái số, số 118. Hai mắt đường Vũ Lân híp lại, điều chỉnh lấy trạng thái thân thể chính mình. Cả hai cùng đợi âm điện tử nhắc nhở. Bên trên sân đấu yên tĩnh khác với sân đấu bên ngoài. Lúc này toàn bộ liên bang đều tràn ngập tại kích động. Đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này, liên bang không tiếc hao phí số tiền lớn, đã tiến hành phát trực tiếp trên toàn bộ màn hình trên toàn liên bang. Đây là liên bang lần đầu thử dùng kỹ thuật này. Nói như vậy, truyền hình đều là chia theo địa vực đấy. Lần này lần đầu tiên thử phát trực tiếp một là bởi vì tại một năm trước liên bang đã phóng ra thành công vệ tinh đầu tiên. thứ hai, liên bang cũng là vì trọng điểm mở rộng hạng mục tinh đấu chiến võng vượt thời đại. tinh đấu chiến võng nghiên cứu phát minh thành phẩm tuyệt đối là cấp bậc thiên văn sổ tự. cũng không đủ tài chính ủng hộ, phương diện liên bang cũng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. chỉ có càng nhiều quan tâm hơn nữa, mới có thể đạt được liên bang hội nghị ủng hộ tài chính. cho nên mới có cuộc so tài này. vạn chúng nhìn chăm chú, hiệu quả so với trong tưởng tượng rất tốt. Cho dù là hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến nay đã xâm nhập nhân tâm, nhưng đám người chiến đấu la đại lục vẫn là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân đấy. Hai vạn năm trước, cũng bởi vì tổ tiên đường môn là đường ta một người thành thần, cuối cùng đánh bại giã tâm bừng bừng võ hồn điện khi đó, cuối cùng làm cho hồn sư giới quay về tự do. Một vạn năm trước, người sáng lập chuyến linh tháp, linh băng đấu la hoắc vũ hạo, dùng sức một mình, cuối cùng đánh tan hành động thánh linh giáo. Hơn nữa năm đó đánh bại thú thần đế thiên, ngăn cơn sóng dữ. Cứng rắn ngăn lại nhật nguyệt đế quốc khi đó như mặt trời ban trưa, nên mới có tinh la đại lục như bây giờ. Mà giờ này ngày này, tổng số lượng cực hạn đấu la so với lúc trước nhiều hơn nữa. Có thể sức chiến đấu đám hồn sư đỉnh phong cuối cùng có thể đạt đến cấp độ gì. Những thứ này, dân chúng bình thời là cũng không biết đấy. Không thể nghi ngờ, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hầu như cho dân chúng có chút hiểu biết. Hơn nữa thông qua toàn bộ liên bang tiếp sóng, tín hiệu bao trùm mỗi một cái góc nhỏ. Làm cho người ta có thể chân không bước ra khỏi nhà, liền quan sát được trận thi đấu trọng đại này. Hơn nữa toàn bộ còn là miễn phí, làm sao có thể không hấp dẫn dân chúng cơ chứ. Bóng ma sử lai khắp thành bị hủy, tự hồ cũng được cuộc so tài này làm hòa tan nhiều. Vô số trên màn hình hiện ra đấy, đều là hình ảnh so tài. Mà với tư cách hôm nay vòng thi đấu thứ nhất, tổng cộng có 128 trận. Bởi vì nguyên nhân trực tiếp, những trận thi đấu này cũng không phải đồng thời tiến hành, mà là phân ra 10 giai đoạn. Từng cái giai đoạn đều có 10 trận thi đấu trở lên. Có chuyên môn thuyết minh cùng với nhân viên công tác tiến hành hoán đổi trực tiếp. Đường Vũ Lân cùng số 118 đánh trận này. Đây chính là trận trong lượt đầu tiên. Hơn nữa, còn là trận thứ nhất xuất hiện ở trong video. Cái này hoàn toàn là tự động đảo lấy. Hiện ra tại trước mắt khán giả, đấy chính là số 33 giao đấu với số 118.